Xin được phép tâm tình chút xíu. Có nhiều bạn muốn tìm nghe những cái chuyện ma thiệt là kinh dị, thiệt là ghê sợ. Và muốn tìm cảm giác khi mà nghe kể chuyện nó giống như xem một cái phim kinh dị, phim ma vậy. Không có nghe. Ở nơi đây chúng tôi không làm điều đó. Việt Thảo chỉ là người chuyển tải những câu chuyện tâm linh của các bạn cho các bạn nghe. Các bạn viết những câu chuyện đó gửi về cho Việt Thảo. Tại vì nhiều khi các bạn không có điều kiện hay phương tiện kể hết cho mọi người nghe, nhờ Việt Thảo kể dụng. Và các bạn khác nghe cũng vậy, nghe là nghe chuyện tâm linh của người đó kể. Cho nên mỗi người có những câu chuyện khác nhau. Và nó là những câu chuyện của đời thật, chứ không phải chuyện hư cấu. Cho nên ở đây không có nhạc kinh dị, không có làm những cái effect, sound effect, những hiệu ứng của âm thanh để tạo nên cái nỗi lo sợ cho người nghe. Nói này để cho các bạn nào mà muốn đi tìm những cái cảm giác ghê sợ để nghe chuyện ma, thì các bạn đi lộn chỗ rồi. Ở đây dịch thảo chỉ là người chuyển tải câu chuyện mà thôi, hay, dở, tùy theo người viết, người gửi. Và khi nghe... Mình không thấy được hình ảnh, mình chỉ tưởng tượng qua cái câu chuyện mà người ta gửi về. Rõ rồi nha. Cho nên nói để cho các bạn nào mà uh, đi tìm những cái chuyện kinh dị đó, đừng nên nghe. Tại vì ở đây không có cái đó. Rồi, xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 442. Với những câu chuyện của Phạm Thịnh nè. Của Loan và của Nguyên Hương Đạt. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư đầu tiên là chuyện ma của Phạm Thịnh gửi cho bác Việt Thảo. Đây cũng là một trong những cái à, lá thư gửi về vào tháng 11 của năm 2020. Nội dung bức thư như sau. Lời nói đầu tiên cho phép con gửi lời chào đến bác Việt Thảo. Con tên là Phạm Thịnh, hiện đang sinh sống làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Con biết đến bác Việt Thảo từ lúc còn rất nhỏ. Biết bác kể những câu chuyện ma rất hay, nên nay con cũng chia sẻ hai câu chuyện ma mà con với chú của con đã từng trải qua. Con xin phép xưng bằng ngôi thứ nhất là tôi. Cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện nói về bóng ma của một cái cô gái. Cũng như mọi khi, sau khi học xong là tôi và đám bạn của tôi, Cùng nhau đi làm một trận banh. Tụi tôi toàn là đá vào cái giờ mà người ta ngủ không ạ. Đó là 22 giờ đêm. Khi đá banh xong rồi, cả đám đều đi về gần hết. Chỉ còn tôi và thằng bạn thân của tôi, chúng tôi cũng bắt đầu ra để lấy xe đi về. Hai đứa tôi đi chung một chiếc xe, bạn tôi chạy chở tôi, tôi ngồi ngoài sau lúc này đó thì cũng đã hơn hai mươi ba giờ bốn mươi rồi phải nói gần giữa khuya mà nhà của chúng tôi thì chỉ cách sân banh khoảng có sáu cây số thường thường là chúng tôi chạy đường lớn để về nó nhanh lắm không hiểu hôm đó bị cái chứng gì mà tôi và thằng bạn tôi lại đổi ý muốn đi con đường nhỏ bằng đất đỏ thì từ sân banh mà đi tới con đường nhỏ đất đỏ đó đó Nó tầm cỡ cũng khoảng một cây số. Thì chạy như thế này tới cái đường đỏ. Khi mà thằng bạn tôi vừa quẹo vào cái đường đất đỏ đó để đi. Thì ở cái chỗ đường đất đỏ đó phía bên tra phải đó. Thì nó có một cái khu đất bị bỏ hoang, Còn bên trái làm cái nhà máy chứ nó không có nhà cửa gì hết. Thì khi mà nó bắt đầu quẹo thì tôi thấy xa xa từ phía trước ở bên cái phải. Bên phía mà bãi đất đất trống đó. Nó tầm cỡ mười, mười mấy thước vậy thôi. Có một cái bóng của một cô gái, áo trắng, đi, mà đi như lướt, như bay, đi nhanh lắm. Đi một cái ngang phía trước đầu xe, từ bãi đất trống đi qua phía bên nhà máy. Thì xe lúc đó chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện